Các bạn đang nghe tại audio.net Ném tìm bất điểm này đi cho anh, đừng cho nó ở đây làm trước mắt anh nữa. Cánh thần, nó là con của anh. Cô vô lực lặp lại lời mà mỗi ngày đều phải nói đến mấy lần. Từ khi âu cánh thần tỉnh lại, liền mất trí nhớ cho đến bây giờ. Ngoài cô ra, những người khác căn bản đều không được anh để vào trong mắt. Bác sĩ nói bởi vì lúc anh bị tai nạn, đã đập gáy xuống cho nên mới gặp phải hiện tượng mất trí nhớ. Chỉ là tạm thời. Hay là bệnh viện thì bác sĩ cũng không nắm chắc. Cũng may chuyện ở công ty, chủ quản các cấp có thể đảm đương được, còn một số quyết định trọng đại đã được chuẩn bị trước nên chỉ cần chấp hành theo là được. Bằng không, một tập đoàn to như vậy sẽ như rắn mất đầu, cũng không biết làm thế nào mới phải. Chỉ là tổng giám đốc Âu Cánh Thần, anh Minh thần giỏi trước kia của mọi người, nay chỉ số thông minh gần như đã thoái hóa rồi, quả thực giống như một đứa trẻ bốc đồng chỉ biết khóc lóc ầm sầm. Giải trí lớn nhất mỗi ngày của anh chính là cãi nhau với con, bá đạo liều chết quân quích lấy vợ. Chỉ cần cô hơi chút rời xa anh đi nửa bước thì anh sẽ rất bất mạng rống to, ai cũng không kịp cháy được vì đại thiếu gia xấu tính đầy. Mà cửa hàng quần áo sủng vật của cô cũng bởi vì chuyện ngoài ý muốn này mà phải tạm hoãn. Nếu tình trạng cứ như trước mắt thì trừ phi cô có thể phân thân, bằng không căn bạn là không có khả năng rời khỏi anh nửa bước để đi xử lý công việc. Tiểu Thiên, cánh thần, hai người làm ơn đừng có cãi nhau nữa được không? Mẹ, là ba ba bắt nạt con. Thủy Tâm, anh chán ghét tiểu bất tiểu này. Hai người cáo tràn xong lại tiếp tục đón vỏ mầm. Nếu bà chán ghét con, ngày mai con sẽ cùng mẹ, không đến bệnh viện thăm ba nữa. Còn tới hay không cũng chả sao. Có điều Thủy Tâm của ta phải 24 tiếng đồng hồ, một tất cũng không được rời khỏi ta bên cạnh. Mẹ là mẹ của con, mẹ phải chăm sóc cho con. Âu quần thiền không phục. Cô ấy là bà xã của ta. Âu Cảnh Thần cũng vô cùng bá đạo đóng lại. Mắt hai cha con không ai chịu ai. Thu Thủy Tâm bị kẹp ở giữa đột nhiên ho to. Này, hai người có chừng có mực cho tôi. Mẹ, Thủy Tâm. Cùng một lúc, mười một lớn một nhỏ lộ ra bồ dạng ủy khuất giống nhau. Cô nhìn về phía cửa chính. Giọng điệu không cho phép cử tuyệt mà nói. Cảnh Thần, em chỉ là muốn mang Tiểu Thiên đi mua chút đồ uống mà thôi. Anh ngoan ngoãn ở lại phòng bệnh. Một hồi bác sĩ đến sẽ đưa anh đi làm vật lý trị liệu. Anh cũng muốn cùng em đi mua đồ uống. Anh bốc đồng rồi ra yêu cầu. Cô biết cái xem thường. Anh ở lại chỗ này làm trị liệu. Anh không cần trị liệu. Vương bàn tay to kéo cô vào trong lòng. Anh chỉ muốn em ở lại bên người anh thôi. Ô quần thiên thè lưỡi. Sau khi bà bà mất trí nhớ, thật sự là làm cho người ta chịu không nổi. Cậu bé bất mãn kháng nghị. Bây giờ mẹ đều là ngày đêm ở cùng ba, cô chỉ là muốn cùng mẹ đi ra ngoài một chút mà ba cũng muốn ngăn cản nữa. Âu cảnh thần mới không để ý tới con làm bầm. Trong mắt của anh vừa chuyển, đột nhiên hướng ra ngoài cửa gọi một tiếng. Trung bá! Thiếu gia, có chuyện gì sao? Đem tiểu bất điểm này đuổi về nhà cho tôi. Ngày mai không được đưa nó đến nữa. Anh đắc ý nói. Hừ hừ, như vậy xem tên nhóc này còn cùng anh dành cô được hay không? Dạ, thiếu gia... Trung bá bất đắc dị chấp hành mình lệnh Lão ba Bà rất ân hiểm Ông quản gia con không muốn về nhà Con muốn ở cùng mẹ Ông cánh thần con bướng bệnh Nói bye bye với con Anh ôm bà xã chán mặt vào lòng cô Gián mẹ cô vô cùng hưởng thụ Miền còn không ngừng Tụy Tâm đột nhiên anh cảm thấy Mình trở nên rất suy yếu Thư Tụy Tâm lo lắng sợ sợ mặt anh Sao vậy hãy để em gọi bác sĩ đến xem nha Không cần em chỉ cần hôn anh một cái là được rồi dòng của con từ Hà Lan truyền đến lão ba ngày mai con sẽ lại đến con thật sự là không có biện pháp nào với người đàn ông đây người đã lớn như vậy rồi còn tranh hơn thua với trẻ con là không chịu nổi anh hợp tình hợp lý mà nói ai kêu tuyệt bất điểm kia không biết tức thời như vậy cả ngày cứ liếu liếu mẹ ơi mẹ à vì chết đi được anh chán ghét nó cô vừa bực mình vừa buồn cười nhẹ nhàng đánh anh một cái nào có ai là chán ghét con ruột của mình cơ chứ Hừ, ai thèm để ý đến nó. Anh để gần môi mình lại. Thủy tâm, nhìn lên một chút. Anh thật sự là biết rõ trong phòng bệnh bây giờ chỉ có hai người bọn họ, nhưng ánh mắt cô vẫn không được tự nhiên liếc trái liếc phải, vội vàng hôn nhanh một chút. Đại thiếu gia không hài lòng lại cuốn quýt bắt cô hôn lại. Cô ngồi trên đùi phải không bị thương của anh, tư thế của hai người, giờ lúc này thật ái mùi, làm cô vừa thèn thùng vừa xấu hổ cảnh thần, đừng đùa nữa, một hồi bác sĩ y tá nhìn thấy sẽ bị người ta chê cười. nhìn thấy thì nhìn thấy, anh lợi đĩnh, anh ôm bà xã của ta, ai quản được? Nghe anh cả ngày đem hai chữ bà xã làm câu cửa miệng, trong lòng thu thủy tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện